đối với tán tu mà nói chân quý nhất không phải là pháp khí cùng phù trợ thậm chí không phải công quyết mà là phá giải đan giống như đại hán này trong ngày thường cướp bóc tán tu không chuyện ác nào không làm đã tích góp được một khoản tư nguyên không ít mạnh mẽ đem tu vi của mình nâng lên tới linh động lục trọng nhưng bởi vì có phá dài đan tu vi quán dừng ở linh động lục trọng cũng đã nhiều năm chuyện này cũng không có biện pháp nào cả hắn cầu đường huynh quán rất nhiều lần chỗ tốt đã được không ít nhưng thủy chung không nhận được phá dài đàn phá dài là tài nguyên quý hiếm từ trình độ nào đó đã nói chính là một cơ hội tăng trưởng tu vi đến một giai đoạn khác các tông môn thế gia đã là tạo thành lệ cũ nghiêm khắc cấm chế số lượng phá dài đàn có rất nhiều ngoại nhân có thể nhận được đối với đệ tử tông môn mà nói phá dài đàn có lẽ chỉ hơi đắt đỏ Nhưng đối với rất nhiều tán tu mà nói, căn bản có tiền cũng không mua được. Dĩ nhiên lời ấy cũng không tuyệt đối, nếu chịu dùng nhiều tiền vẫn có thể mua được, nhưng giá tiền thường thường đắt hơn không chỉ gấp 10 lần. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đại hắn thấy được viên thuốc màu vàng nhạt ở trong lòng bàn tay của phương hành, thoáng chốc hô hấp cũng rộn rộn. Viên thuốc này công thử thật sẽ cho ta sao Đại hắn tình âm cũng phát run, hô hấp rộn rộn. Chuyện này cần phải xem tin tức người thăm dò được hữu hiệu, hiệu hay không." Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, vừa thu hồi đan dược nói, "Loại đan dược vớ vẩn này, đối với ta mà nói cũng không đáng là gì, nhưng đối với người không cần nói nốt, liền chấp hai tay, ngẩng đầu nhìn trời." Đại hắn cơ hồ không do so dự chút nào, hai mắt sáng lên trầm giọng nói, "Tiểu nhân nguyện làm việc hết mình vì công tử." Phương Hành cười hắc hắc trừng mắt nói, Đừng có kêu công tử Gọi là đại gia đây Đại hắn giật mình vội vàng nói Nguyện vì đại gia hiệu lực Phương hành lúc này Mới hài lòng gật đầu nói Vậy ngươi đi đi Ngươi cầm lấy truyền tin phù này Nếu có tin tức Có thể đem linh khí vắt vào phù này Ta tự nhiên có thể nghe được người nói Hết thầy tin tức có liên quan đến mập mập kia Đều sẽ phải kịp thời truyền lại cho ta Không thể trì hoãn Đúng rồi Ngươi xử lý hai cỗ thi thể một chút giết hai thủ hạ của ngươi không có ý kiến sao? đại hán hướng trên mặt đất xì một tiếng khi người nói, <cười> giết hay lắm, hai cái tên khốn kiếp này làm sang làm bậy, không chuyện ác nào không làm, sớm đáng chết rồi. lúc này đến phiền phương hải người ra cười khổ một tiếng nói, người tên là gì? đại hán cười nói, tiểu nhân họ trương, đứng hàng thứ bảy, đại gia gọi ta là trương thất là được. đại gia còn có phần phó gì không? Phương Hành ung quyền nói, không có, có hay không, đối với người biểu đạt một chút kính ngưỡng, rất lời thất hồn lạc cách mà đi. Bỗng nhìn đụng phải một người ra mặt còn dày hơn cả mình, trong lòng hắn có chút mất mát. Sau khi rời đi, Phương Hành làm theo cách cũ, bắt buộc mấy người thoạt nhìn có chút tin tức giúp mình, dò thăm tin tức, hết thầy làm xong, liền giả dạng, tiến vào đông thành một nơi tiểu lâu an tĩnh, ru ru trong nhà chờ đợi chờ đám thám tử này truyền tin tức cho mình. Sở dĩ không vào Trung Thành, là bởi vì hắn đã lấy âm dương thần mà dám nhìn ra. Bên trong Hải Yêu Thành, Trung Thành có pháp trận thủ ngự, dễ vào khó ra, mà bốn biên, bên thành lại không có. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng không nhản dối, bắt đầu lặng lặng tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Trên đường tới đây, hắn cũng đã đem tài nguyên từ Tây Hà, Sơn Hà, Thư văn cốc ba cốc cướp tới Phân biệt một phèn Cũng dựa theo các loại tác dụng phân chia rõ ràng Mà trong đó hắn để ý nhất Bắt đầu từ tê hạ cốc Có được 12 viên thượng phẩm sinh linh đan Đây cũng là thứ tốt để tăng liên tu vi Loại sinh linh đan này Chính là lấy nhiều loại yêu đan Hỗn hợp chung một chỗ luyện chế dược lực cân chuyển Đối với linh động cảnh tu sĩ mà nói quả thực là bảo vật vô giá Cũng không biết thanh điều tại sao vẫn giữ lại thứ tốt như vậy Cũng không cho hứa linh vân hoặc là tiểu man phục dụng nghĩ đến đại khái là nàng cũng cảm thấy 10 viên sinh linh đan này quá mức chân quý không nỡ lấy ra dùng mà thôi bất quá lúc này mười viên sinh linh đan chân quý đã lâu tất cả đều thuộc về phương hành trở thành tư nguyên giúp phương hành tăng lên tu vi sau khi luyện hóa thiếu dân hạ 30 năm họ thọ nguyên phương hành tu vi đã đạt tới linh độc bát trọng sơ dài mà 12 viên sinh linh đan chân quý vô cùng hắn hắn đã đủ để cho tu vi hắn đạt tới linh động cửu trọng rồi cần tìm thời gian hào hào tu luyện một chút. Trên thực tế, cũng bởi vì nguyên nhân phương hành lấy tam muội chân hỏa để đề luyện linh khí, đối với tài nguyên tiêu hao dị thường kinh khủng, mới tiến cảnh chậm chạp như thế. Nếu là người tu hành bình thường, đừng nói là 12 viên sinh linh đan, chỉ là thiếu xuân hà 30 năm thọ nguyên, thì đã đủ để khiến cho đem một hơi tăng tu vi từ linh động thất trọng lên tới linh động cửu trọng đại viên mãn, cho tới trình độ nửa bước trúc cơ. Nói chuẩn xác. Phương Hành thoát khỏi Thành Vân Tông Cũng là chuyện tất nhiên Bởi vì theo hắn tu bi tăng lên Thành Vân Tông đã nuôi không nổi đệ tử như hắn nữa Ở trong thành hai ba ngày tin tức trong tay các thám tử Cũng truyền trở lại Để cho Phương Hành đối với tình cảnh của Đạo Nhân Bập hôm nay Có một cái hiểu đại khái Đạo Nhân Bập có thể nói là Đụng phải đại vận Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới Lúc ấy không kiểm tra cẩn thận Tiện tài đưa tới ở trên tay Đạo Nhân Bập Một quyền tu hành pháp quyết bình thường Của Bác Thú Tông Thế mà mở ra đặc thù thiên phú quán Đạo nhân mập dẫn theo ngự linh ngự thú quyết ghi lại nhẹ nhàng như thường luyện nhàng như thường Luyện thành phía trên ghi lại cương liệp linh tướng Hắn không biết Pháp quyết thánh nhận được thực là vô cùng coi trọng thiên phú Bác Thú Tông truyền thừa kỳ lạ Có liên quan tới yêu thú Trong tông môn có ba đạo yêu linh cường đại Chỉ cần kế thừa một trong ba đạo yêu linh này Là có thể tu vi tăng vọt, thực được đại kiến, đột phá trúc cơ dễ dàng. Mà đạo nhân mập tu luyện đạo cương liệp linh kia, linh tướng kia, chính là pháp quyết lúc thừa kế linh hiệp yêu linh cần tu luyện. Nếu có thể tu hành, đã nói rõ có tuyệt hào thiên phú thừa kế cương liệp linh tướng. Bác Thú Tông ba đạo yêu linh mạnh nhất, Theo thứ tự là cửu đầu, cựu đầu sư yêu linh, ứng lòng yêu linh, cương liệp yêu linh. Hôm nay, cựu đầu sư yêu linh bị bác Thú Tông chủ thừa kế Ứng lòng Yêu Linh là tông chủ độc sinh nữ di thừa kế, duy nhất còn không có người thừa kế chính là đạo cương lập linh tướng này, một khi thừa kế sẽ nhất khi trùng thiên trở thành nhân vật số 3 trong mất thủ tông. Hơn nữa ba đạo yêu linh cũng không vẹn vẹn quan hệ đến vấn đề địa vị, lại càng quan hệ đến trúc cơ đại sự. Bạch thủ tông truyền thừa kỳ lạ, bởi vì buôn bán yêu đanh, tông môn đệ tử cũng không thiếu tài nguyên. Đồng lứa nhỏ tuổi thực sự xuất hiện mấy người nổi bật thực lực không thể, tuổi không lớn lắm đã tu luyện tới linh động cửu trọng, nhưng bát thú tông không có chút cơ pháp quyết, lại càng không có đan sư có thể luyện chế chút cơ đàn. đến nỗi bên trong bát thú tông chút cơ là chuyện vạn phần khó khăn. mà ba đạo yêu linh có thể để cho người tu hành thành công chút cơ chẳng khác gì là ba cái cơ hội chút cơ cả. cửu đầu yêu sư linh cùng với ứng lòng yêu linh đều đã được thừa kế cơ hội duy nhất là cương nghiệp yêu linh rồi người quan sát tự nhiên không ít tối thiểu hôm nay ở bên trong bách thú tông có hai người muốn thừa kế cái truyền thừa này hai người bọn họ một người là bách thú tông chân truyền đại đệ tử sở triều dương một người khác lại là bột hải quốc kỳ gia chi tử kỳ hạnh hai người bọn họ đều không tu thành cương nghiệp linh tướng cũng đã rõ ràng phương diện trời phú thừa kế cương nghiệp yêu linh không bằng đạo nhân mật nếu để bọn họ cưỡng ép thừa kế tương lai tối đa chưa có thể phát huy ra bảy thành uy lực của cương liệt yêu linh, mà đạo nhân bậc tu luyện ra cương liệt yêu tướng đã nói rõ người này cùng với cương liệt yêu linh hữu duyên dụng tâm tìm hiểu có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của cương liệt yêu linh. một người như vậy, tương lai không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của bát thú tộc. chẳng qua là hai người kia dù sao thân phận đặc thù, một người là tông chủ chân truyền trung thành như một, một người là bột hải quốc thế gia tử. Tài đại khí thô, dính líu thâm hậu Ngay cả tông chủ cũng không thể không thận trọng suy nghĩ Mà đạo nhân mà mặc dù đã miệng đầy đáp ứng Sẽ ở lại Bách Thú Tông Nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân Tông chủ trong lòng vẫn có chút do dự Một chuyện này Đến 7 ngày sau Cuối cùng sẽ có một cái kết quả Bách Thú Tông đã quyết định Muốn ba người này tế bái thanh khâu mộ phần Tới quyết định người thừa kế cuối cùng Theo lời Trương Thất Thanh khâu mộ phần chính là một chỗ thần bí của bột hải quốc lấy tầng thứ của hắn căn bản không cách nào có thể dò thăm tin tức xác thực phương hạnh cũng không nhiều lời để cho sau khi hắn rời đi quay đầu hỏi thăm kim ô người này lại là ở bách thú tông trà trộn đối với chỗ này đã hiểu biết quá rồi nghe vậy cười lạnh nói <cười> nhìn dáng dấp cái tên mập mạp bằng hữu của người vẫn là bị quả bỏ qua rồi phương Hành nhíu lông mày nói cái bộ phần nát kia rốt cục là địa phương quỷ gì Kim Âu nói: Ta cũng không biết cụ thể là địa phương nào, chỉ biết chỗ này đối với bách thú tông trọng yếu phi thường vẫn là bị người của bách thú tông nghiêm nghiêm mật trông coi. Cách một thời gian ngắn, bách thú tông chủ còn có thể thu thập thú huyết khác nhau tế bái thanh không bộ phận. Nếu hắn định dùng thanh không bộ phận để quyết định ba người này kế thừa truyền thừa mà nói, không thể nghi ngờ chính là sử dụng phương pháp huyết tế rồi. Đây cũng là muốn xem ai bắt được máu dị thú chân quý hơn rồi. Nói chung ra là chính là so sánh tài lực. Mập mập kia Lấy cái gì cùng người ta mà tranh đấu chứ Phương Hành giật mình Thơ giải nói Quả thật là vậy Quả nhiên không có vận may ở trên trời rơi xuống mày nhờ ta đi theo Kim Mô nói Người hiện tại cũng có tiền Tính toán giúp bằng hữu của người một ven chứ Phương Hành nói Ta không có tiền Chút cuộc cải này cần phải tiết kiệm Kim Mô khinh bị nói Quỷ hẹp hỏi Vậy làm sao mới thể giúp hắn phương hành ha hà phá đêm cười nói tổng cộng 3 người được đề cử đem hai cái kia giết chết không phải là xong rồi sao? Từ chỗ của kim ô biết được thanh không bộ phần chính là nơi quỳ tà đệ nhất hải bột quốc trong truyền thuyết đó là một bộ mộ phần bỏ hoang quanh năm suốt tháng có ma khí phát ra thậm chí có người nói bột hải quốc yêu thú cũng bị nó phát ra yêu khí để cao chỉ mất quá người thấy tận mắt bộ phần này lại rất ít bát thú tông đem nó coi là tư sản Nói đó là mộ bắt thú tông tổ sư gia Người không phận sự tấm vào Bất quá Thanh khâu mộ phần cùng bắt thú tông Quả thực là có thiên ti vạn lũ quan hệ Bắt thú tông chủ trương thường khiến các loại máu yêu thú hiếm thấy Đi thanh khâu mộ phần tế bái Mà mỗi một lần tế bái Cũng có thể thừa nhận lợi ích một lần Theo lời đồn ở bên trong bắt thú tông Thanh khâu mộ phần Có một vị lão tổ đang bế quan hưởng thụ từ tôn hậu bối tế tự Đã có ban thường ra ngoài Nhưng Kim Ô đối với lời đồn này Chỉ cười nhạt Theo nó đoán Bên trong thanh không bộ phận căn bản không có người sống Cũng không thể có được Nó hoài nghi đây chẳng qua là một cái động phù Cổ tu Lấy dị huyết tế bái Có thể mở ra một vài pháp trận trong động phù Đang một chút linh bảo bí quyền Những thứ này đưa ra Thậm chí thi thoảng Có hiện một tia tàn niệm Cũng chỉ là phù quang lược ảnh Của cổ tu khi còn sống mà thôi Vụ nó ban đầu tính toán đi tìm kiếm một chút Chẳng qua là kiên kỵ ma trướng tối tầm bên trong mộ phần Mới bỏ đi ý nghĩ này Bác Thú Tông Tông chủ Lần này cũng bởi vì thực sự khó có thể lựa chọn Mới để cho ba người được đề cử Tế bái thanh khâu mộ phần Hy vọng có thể nhận được may mối. Chỉ bất quá Thanh khâu mộ phần cũng không phải là lúc nào cũng tế có thể tế bái Bình thường cũng chỉ có thể trăng tròn Mới tiến hành Hôm nay mới vừa đầu tháng Nói cách khác Ít nhất phải đợi thêm nửa tháng nữa Mới có thể cử hành Trong nửa tháng này đạo nhân mập vẫn sẽ an toàn. Phương hành thấy vậy cũng không nóng nảy phân phó trường thất tiếp tục dò xét tin tức, sau đó âm thầm lặng lẽ rời Hải yêu thành đi tới ở trong núi vụ cận tìm một chỗ bí ẩn dùng phi kiếm chém nát nham thạch đào ra một sân động. Tiếp sau đó vợ lấy một bộ phòng ngự pháp khí cao cấp từ tiếu dân hạ nơi đó cướp được bố trí xung quanh thành động nơi này trở thành một tòa động phủ bí ẩn người bình thường căn bản không phát hiện được từ rất xa. Nhìn lại chỉ cảm thấy nơi này có sương mù dày đặc Không thấy động phủ bên trong Cho dù là không cẩn thận đến gần Cũng sẽ bị không giải thích được dẫn ra ngoài Không cách nào có thể tới gần được Bách Thú Tông truyền thừa kỳ lạ Bởi vì bột hải quốc Nhiều yêu thú Lại chuyên buôn bán yêu đàn Cho nên tài nguyên bình thường không thiếu Đưa đến linh động cảnh tu sĩ rất nhiều Chỉ bất quá Bách Thú Tông công quyết khả hiếm Cho nên chỉ dựa vào lực lượng trong tông môn bọn họ mà nói Mỗi một thời đại Chỉ có ba người có thể trúc cơ thành công Chính là người kế thừa ba đạo yêu linh Của đầu sư Ứng lòng, cương liệt Hôm nay cả tông môn Lại chỉ có một trúc cơ Chính là tông chủ của bọn hắn Ứng dư hống Nhưng nếu nói đến người ở trong linh động cảnh Vậy thì nhiều lắm Sợ thập kim ô của với trường thất nói Bên trong bác thú tông Ít nhất cũng có bốn năm vị đại tử linh động cửu trọng Linh động thất trọng Bác trọng lại càng không hiếm Đối với ta mà nói cũng có ủy hiếp hay là trước đem tu vi nâng lên, dọa nói không thiếu tài nguyên, lại thiếu công quyết, cũng chính là loại nhân tố này đưa đến bắt thú tông truyền thừa kỳ lạ. Mà nếu Phương Hành quyết định thực giúp đạo nhân mập một tay, tất nhiên là muốn làm chút chuẩn bị mới được. Cũng vì vậy, Phương Hành bắt đầu chân chính trùng quan. Hôm nay hắn đã tích góp một nhóm tài nguyên lớn, có thể chuyên tâm đem tu vi của mình tăng lên một lần tiếp theo. Không giống tu sĩ bình thường, ngày đêm thồ nạp luyện khí. Vân hành bình thời lấy linh tiểu duy trì linh khí ở trong cơ thể dư thừa, sau đó tích góp đầy đủ tư nguyên, đại lượng luyện hóa, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Ngồi xếp bằng bên trong thành động, phân hành đến hộp bạch ngọc thứ 12 viên tiên linh đan mở ra, 12 viên đan dược hoàn mỹ như ngọc nhất tệ đặt ở trong hộp, mùi thuốc tỏa ra xung vào mũi, phía trên hộp ngọc thậm chí mơ hồ có linh quang nhẹ nhẹ hội tụ, tự như một mảnh linh vân nho nhỏ, người một ngụm đan hương, linh khí trong cơ thể mơ hồ có khuynh hướng tăng lên. Thần dị vô cùng Quả là thuốc tốt Luyện hóa 12 sinh đinh đan này tu vi của ta có thể đạt tới cửu trọng đại viên mãn chưa Phương Hành suy nghĩ một hồi Cười hát hắc, hắc, Nhặt lên một viên sinh đinh đan Giống như là kẹo ngọt ném vào trong miệng Rất nhanh Giọt lực hùng hồn tỏa ra trong cơ thể Tràn vào kinh mạch Phương Hành vội vàng vận chuyển thái thượng hóa linh kinh Để có thể luyện hóa Liền có một tia linh khí tinh thuần vô cùng Quy về trong kinh mạch Cô hồ đều không cần tam muội chân hỏa luyện hóa có thể trực tiếp quy về kinh bạch chỉ từ điểm này thực sự bất phàm 7 ngày sau phương hành đem viên sinh đan thứ nhất luyện hóa sạch sẽ mở mắt ra thở thật dài theo một hơi phun ra bên trong thạch động mùi thuốc đồng nặng linh khí dư thừa thoáng cái tự như phúc địa viên thuốc này thực sự không tồi chẳng qua là tốc độ dược lực hòa tan quá chậm thời gian một viên sinh đan hoàn toàn tan ra không sai biệt lắm cần chừng một tháng, ước chừng thời điểm luyện chế, chính là lo lắng cực hạn tu sĩ bình thường hóa dài dược lực, cho nên cố ý luyện thành như vậy. Mà ta lấy thái thượng hóa điện tinh luyện hóa, cũng chỉ có thể đem tốc độ tăng lên chừng 7 ngày luyện hóa một viên, như vậy luyện hóa toàn bộ 12 viên sinh đinh đan, lại cần 3 tháng thời gian, bất quá cũng không phải là tổn hao thời gian vô ích. Viên thuốc này quả thực là có hiệu quả, đợi ta đem 12 viên sinh đinh đan hoàn toàn luyện hóa, có thể trực tiếp suy nghĩ đến trúc cực. phương Hành tự nói, biết mình đúng là gặp bảo vật, lại đem vinh sinh đình đan thứ hai bắn vào trong miệng tiếp tục luyện hóa. mà tại phương hành chuyên tâm luyện hóa 12 viên sinh đình đan bên trong bách thú tông tông chủ hải yêu thành một tòa đại điện dập cô âm về mặt cao ngạo nhàn nhạt, nhạt nhìn ứng xào xào nói phụ thần người cảm thấy người thiên phú hơn người không đành lòng để người mai một ở bách thú tông bởi vì người ở lại thành tựu cao nhất cũng chỉ có chút cơ hắn cảm thấy người có hy vọng kết thành kim đan Cho nên chuẩn bị để cho người bái nhập bằng âm cùng ta. Sư tồn đã đáp ứng, Mới để ta tư đoán người, Người không chịu theo ta, Là vì sao? Ứng xào sào một thân hồng y, Chính là cô bé từng bị phương hành bắt cóc, Nghe vậy thanh âm thật thấp nói, Sư tỷ thứ tội, sao sao không phải là không muốn đi, Chỉ là muốn đợi cương liệt yêu linh truyền thừa xác định rồi mới đi. Giọc cô âm thản nhiên nói, Bất quá là một loại yêu linh, nhiều nhất làm cho người ta trúc cơ có gì xác định. Ứng sào sào trầm mặc một chút đấy. Ta chỉ không muốn để cho tên mập thích bầm kia nhận được truyền thừa mà thôi. Giật Cô Âm nhìn nào một cái nói: "Vì sao?" Ứng sào sào nói: "Bởi vì hắn cùng với thành Vân tông phương hành là bằng hữu, ta nhìn ra được, hắn mặc dù nói hắn cùng với phương hành có thù không đội trời chung, nhưng trên thực tế hắn là bằng hữu của phương hành, mà tên kia từng Từng... Dập cô âm hơi ngẩn ra Gật đầu nói Thì ra là ngươi hận chính là người gọi phương hành kia Đó là người quá lo lắng rồi Sợ rằng người này không đợi được ngươi tới chăm hắn Ứng sào sào ngẩn ra Hốc mắt đã đỏ lên nói Tại sao Dập cô âm thần như nói Bởi vì ta muốn chăm hắn Ứng xào sào kinh hãi ngẩng đầu ngư ngác nhìn dập cô âm Dập cô âm nói Chuyện này cũng không có gì không thể nói Nói cho người biết cũng không sao Năm đó phụ thân ta Từng cùng huynh trưởng của thanh vân tông Sơn Hà Cốc Tiếu Sơn Hà Cũng chính là phụ thân của người tên là Tiếu Kiếm Mình Tiết sao thiếu thiếu Thị bọn hắn một cách nhân tình Phụ thân của Tiếu Kiếm Mình lại càng vì phụ thân ta mà chết Vì vậy Giập ra chúng ta vẫn cảm thấy thiếu bọn hắn rất nhiều Mà Tiếu Thị chú cháu Cũng nhiều lần hiệp ân tự trọng Hướng chúng ta đòi hỏi chỗ tốt. Thậm chí từng hưởng hướng phụ thân ta cầu hôn Muốn đem ta giả cho tiếu kiếm mình Lại bị sư tôn ta tự tuyệt Chỉ riêng chuyện này dẹp ra chúng ta càng cảm thấy có thẹn với tiếu giả Một mực muốn đền bù Đối với tiếu thị chú cháu Cũng luôn thản nhiên tiếp nhận Thậm chí từng để cho ta cùng với tiếu kiếm mình Giả đấu một cuộc Cho hắn dương danh Nếu không ngươi cho rằng Bằng một thanh thiết kiếm nát kia Thật có thể cùng ta Cùng hầu quỷ môn nổi danh Liệt danh sở vực tam kiêu ư Hôm nay phụ thân ta cũng qua đời rồi Tộc nhân khác không quản được ta Ta cũng không nguyện cùng với thiếu kiếm mình kết giao Vừa vặn trước đó không lâu Bên trong thành vân tông phát triển biến đổi lớn Là một người gọi là phương hành Ở tiểu thiên nham chém giết thiếu kiếm mình Trở thành cựu địch không đội trời chung của thiếu thị Ta chuẩn bị đem phương hành chém giết Cũng coi như là thay thiếu thị bọn họ báo thù Từ đó không liên hệ cho nhau Rất lời Giọc cô âm nhạt nhạt nhìn ứng xào xào Người cảm thấy người có thể tranh được với ta Ứng xào xào vội vàng cúi đầu nhẹ giọng nói Sư muội không dám Sư tùy giết hắn Cùng ta giết hắn Cũng giống như nhau Ta chỉ hận hắn vô duyên vô cớ giết hùng nô Nghĩ nhất định phải làm cho hắn đền mạng mà thôi Dẹp cô âm cười lạnh một tiếng Xoay người rời đi Trong lòng nàng cũng có ý nghĩ chân thật Chưa từng nói ra Nàng là một cô gái vô cùng kiêu ngạo Vốn cùng tiêu kiếm minh Hầu quỷ môn nổi danh Nhưng phương hành chấm giết thiếu kiếm mình Vô hình trung giống như là đè ép nặng Đối với nàng mà nói Phi thường khó có thể chịu được Chấm giết phương hành Trừ thay tiêu kiếm mình báo thù ra Cũng muốn hướng người khác chúng mình Mình tuyệt đối không có thù ai Bảy ngày một viên sinh đình đàn Đợi đến phương hành đem viên sinh đình đàn thứ hai Hoàn toàn luyện hóa Đã là sau nửa tháng Cũng là một ngày này Chưa tới Hoàng Hôn Bách Thú tông phương hướng Tây Nam Thâm Sơn một mảnh sơn cốc hàng năm sương mù mịt mù màu tím quỷ dị lượn lờ một đạo khí tức quỷ dị chợt dâng lên sông thẳng lên trời lúc này ngoại giới bột hải quốc nhiều mưa đang mưa suối giả nhưng mà theo đạo khí tức này dâng lên đầy trời mây đen quỷ dị bị xua tan lộ ra một không trung vầng trăng sáng ánh trăng như tơ một luồng một luồng chậm rãi rơi vào trong sơn cốc đến lúc rồi sao phương hành đang trong thạch động bế quan Cũng ở thời khắc này, chợt hai mắt mở ra. Cũng vào lúc này, ngoài động truyền tới một trận đập cánh, lại là kim ô đem chính mình biến thành một con đại điều, tạp mau đúng hẹn chạy đến chỗ của phương hành bế quan. Giảm thấp thanh âm kêu, Chờ quê, nên đi thanh khâu mộ phần. Chờ người đã lâu. Theo thanh âm vang lên phương hành người mặc thủy hỏa đạo bào, từ bên trong động lướt ra ngoài, ngồi xếp bằng ở trên lưng kim ô theo chân thân hình hắn đất đi, sơn mồ quỷ dị bố trí xung quanh sân đậu, tất cả tất cả đều được thu vào một khối ngọc bụi bên trong hồng hắn đi thôi, đi tìm hiểu một chút về bách thú tông bộ phần có cái gì quỷ dị. bên trong hải yêu thành, chúng đệ tử bách thú tông cũng đã tập hợp đầy đủ, đầu phi thân cưỡi ngựa ở trên phi hành toạ kỵ chỉ bách thú tông mới có. yêu thú dạ hắc bức, theo tông chủ ra lệnh một tiếng, đông nghịt tựa như là một mảnh bệ đen. Nhất để hướng phương hướng thanh khâu mộ phần đã tới Ở trong chiến mê đen này Một đạo liên quan cuốn quanh trên thoi bạc dập cô âm Theo đàn ngọc khổng lồ nổi bật bất phạm Về mặt trong trở lệnh đồng Giập sư tì Người có muốn đến trên lưng hắc bức hay không Cũng không cần tu hao linh ký thúc rục ngân toa nữa Ứng xào xào Biết điều tới gần giập cô âm Cẩn thận lấy lòng hoài Giập cô âm chẳng qua nhàn nhạt, nhạt Nói một chữ liền tăng nhanh tốc độ Bay về phía trước Bẩn Ứng sào xào cắn môi Tại mặt có chút ủy khuất Nhưng vẫn đàng hoàng đi theo <cười> Hờ, triều dương sư huynh Lần này ngươi chuẩn bị máu dị thú Làm tế phẩm sao Trên một con hắc bức khổng lồ Một người thanh niên ngồi xiếp bằng Mặc khi người cầm y thật dày Tự như là hết sức sợ lạnh Người này chính là bách thú tông đại đệ tử lúc ấy Cũng với phương hành Ở loạn hoang sơn gặp qua một lần Sở triều dương Mà cùng hắn nói chuyện, là một người cao gầy mặc khinh bào, trang phục như quý ông công tử, và mặt có chút hài hước, lại là một hải quốc thế giả tri tử, kỳ hành. Sở Châu Dương cùng với kỳ hành, cộng thêm đạo nhân mập cũng chính là người được đề cử trên đoạt công liệt yêu linh truyền thừa lần này. Sở Châu Dương nghe kỳ hành nói, nhàn nhạt giữ gắn một cái, nói, Nhìn bộ dáng, có vẻ người rất có lòng tin. Kỳ hành ha, ha cười một tiếng nói Lòng tin cũng không dám chắc Bất quá phụ thân ta Qua thực rất để ý chuyện này Không thức tốn 500 khối trung phẩm linh thạch Từ ngoại giới mua được một đòn máu huyết yêu vợt Có thượng cổ ma, ma viên huyết mạch Mà thôi Đem đi bái tế Nói vậy lão tổ sẽ cảm nhận được một phen tâm ý của vãn bối như ta Chẳng qua là không biết Châu Dương Sư Người chuẩn bị tế phẩm gì Nghe được thượng cổ ma viên huyết mạch Mấy chỗ này Sở Châu Dương ở trong mắt tinh quang trợt lẽ Sau đó biến mất không thấy gì nữa Lại nhạt nói Ta không giống người Là thế gia tử Căn cơ hùng hậu Không có nhiều tiền Chứ có máu cừu trọng Yêu thú bình thường mà thôi Ha ha hành nở nụ cười nói Châu Dương sự hình người đúng là không có thành ý Sở Châu Dương thần như nói Chuyện của ta không phải người quan tâm Chẳng qua là giống như người đã quên Đối thủ cạnh tranh của người không chỉ có một mình ta Bên kia còn có một tên mập Nếu nói ra hắn tu thành công đẹp linh tướng Mới thực sự là người kế thừa yêu linh Khi hành hướng dư tạm lượng cách đó không xa Núp ở trên lưng hắc bức Cười lạnh một tiếng Ở trong mắt hàn Quang trật lóe, Thấp giọng nói Trường dương sư huynh cần gì phải nói kẻ này Mập mập này cho dù có mập ra tư thúc ủng hộ Tông chủ cũng không thể để cho hắn kế thừa công đẹp yêu linh Dù sao ngay cả tông chủ lão nhân ra năm đó Cũng không tu luyện thành cửu đầu sư tướng Sau đó cướp ép Thừa kế cửu đầu sư yêu linh Nếu mập mạp này kế thừa yêu liệp cương linh Như vậy tương lai tu vi vượt qua tông chủ Tông chủ nên đặt mình ở chỗ nào đấy Lạnh đùng cười một tiếng Kỳ hành trong mắt tình quang lấy lên Lại nói Mập mạp này thoạt nhìn ngơ ngác người ngốc Thế nhưng có thể tu luyện thành cương liệp linh tướng Thực sự làm cho người ta khó hiểu Nói không chừng Hắn có yêu màn huyết mạch dấu hiếm, đợi tác nhận được cương liệt yêu linh, chắc hắn đem mập mập này mang tới, luyện thành nhân linh đan. Nói như vậy, không chừng liền thiên phú của hắn còn có thể bị ta hấp thu một ít. Sở Châu Dương nghe xong, trong mắt nhất thời ru lên Bọn họ, bác Thú Tông truyền thừa, thực ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Đối với huyết mạch, thể chất có yêu cầu gần như là bắt buộc. Trong qua bác Thú Tông thế yếu, không có những người tư chất đầy đủ, Để cho Bách Thú Tông lựa chọn Vì vậy rất nhiều đệ tử cũng cơ áp tu luyện Bách Thú Tông pháp quyết Kể từ đó Có rất nhiều người xuất hiện một chút tệ đoan Từ như là chính mình Chính là khi huyết thiếu hụt Thân thể lạnh như băng, cực độ sợ hẳn Chính là ngày hè trói trang Thì cũng muốn mặc cầm y thật này Nếu không thân thể sẽ không chịu nổi Mà sư đệ kỳ hành quán Lại là cực độ điên cuồng, Có người nói hắn bí mật ăn thịt người Đã ăn không dưới trăm người Lúc trước sở Châu Dương còn có chút không tin, hôm nay nghe lời quán không khỏi tin vài phần. Phía trước đạo nhân mập đứng trên lưng một con hát bức, tựa hồ cảm thấy có hàn mang hướng mình đâm tới, không nhìn được run run một chút. Hắn cùng một lão nhân, cùng một con ngựa, một con dơi. Lão già này là mạc gia trưởng lão, đã đem hắn từ sở vực dẫn tới bộ hải quốc. Người này cũng là đệ tử bác Thú Tông, không nhận được tam đại yêu linh truyền thừa, nhưng cơ duyên xảo hợp ở chỗ khác chiếm được một viên trúc cơ đàn trúc cơ ngoài ý muốn sau đó bởi vì câu duyên xào hợp phát hiện thiên phú của dư tam lưỡng cũng bằng hắn trở lại trong khoảng thời gian này cũng là hắn hướng tông chủ đề cử đạo nhân bậc cũng trở thành người dẫn dắt đạo nhân bậc gia nhập vào bách thú tông trường lão này lại là người trung thành hắn cảm thấy thiên bậc này nếu tu thành cương đẹp quyền tướng nếu kế thừa cương đẹp yêu linh mà nói tương lai thành tựu tất nhiên là không thấp nói không chừng Còn ở trên tông chủ Dù sao bác thú tông điền tịch từng ghi Bác thú tông trong quá khứ Nhất định phải có thể tu luyện ra linh tướng Mới có thể thừa kế yêu linh Chẳng qua là sau đó bác thú tông xuống dốc Dần dần không tuân thủ quy định này mà thôi Đạo nhân mập mới vừa bị bắt tới bác thú tông Làm sao có tài lực đi thu muộn máu yêu thú Hôm nay trong lòng ôm một hộp thú huyết Chính là mặc gia trường lão trón Mặc dù đây là máu huyết yêu thú cửu sai Coi như là không sai nhưng so với kỳ hành kỳ mì chuẩn bị máu yêu vượt cùng với sở châu vương lợn tạ hồ có âm thần chuẩn bị gì đó mà nói đạo nhân mập không chút ưu thế nào chẳng qua là việc đã đến nước này hắn cũng phải kiên trì đi xuống bởi vì nếu mất đi tư cách này mà nói hắn thực sự không biết mình sẽ rơi vào kết quả gì nữa trong thời gian này mặc dù bắt thú tông đối đãi như khách quý nhưng cuộc sống quán có thể nói là thê lương hoàng sợ hồn bất thủ xá trong nội tâm sớm không biết mắng phương hành bao nhiêu lần Tên tiểu vương bắt đàn này Thật không biết sẽ đem mình hại chết Hay đã đưa chúng mình một bước lên mây đây Bất quá thời điểm đang trừ phương hành Hắn theo bản năng nhìn một chút núi rừng Nơi xa sâu thẳm giữa ánh trăng Trong lòng nghĩ Làm bằng hữu của tiểu vương bắt đàn này Mặc dù thường xuyên gặp nạn Nhưng đường có thể hóa hiểm vì gì Lần này mình còn có thể may mắn hay không Đang lúc suy tư bách Thú Tông chúng đại tử đã đi tới trước sơn cốc Bị từ vụ quỷ dị bơi quanh. Ở phía trước nhất Bách thú tông tông trụ phất ống tài áo hét lớn một tiếng. Đi cũng không biết bấm pháp quyết gì. Từ vụ trước người tự như là một con vật sống mà cử động, tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra một con đường trực tiếp thông vào trong cốc. Mờ hồ có thể thấy trong sơn cốc một tòa tiểu sơn màu đen đứng thẳng, hình dáng này tự như là một tòa phần mộ. Mộ phần này cao chừng hơn trăm thước, nửa khúc trên bao phủ ở sương mù màu tím. Thấy không rõ diện mạo chân thực Chỉ có nửa khúc dưới nhìn lộ ra Lộ ra tảng đá màu đen Mà tại bên dưới Có một chiếc ấn ngọc Đều khắc một mảnh giống như là mặt quỷ Hoặc là như ký hiệu. Bên trong tựa hồ còn có một chút viết máu Tiền diễm Bách thú tông Ứng sư hống Dẫn theo đồ tử đồ tôn Bái tế lão tổ Ứng sư hống đi trước thành khâu mộ phần trầm rộng nói lớn Dẫn đầu nửa quỷ dưới đất mà tại phía sau hắn, chúng đệ tử và trường lão bách thú tông cũng dối dứt nhảy xuống hắc bức, đều quỳ xuống miệng nói, bái tế lão tổ. trong đám người đang quỳ, chỉ có dẹp cô âm đứng nhiều, thậm chí không có từ trên nhanh toa đáp xuống đất. trong qua là ánh mắt lãnh đạo nhìn thanh không bộ phận, ở trong ánh mắt tựa như là có một chút tò mò, nhưng càng nhiều lại là khinh thường. đối với bách thú tông lão tổ, những lời này nàng cực kỳ khinh thường trong lòng hắn chưa có sự tôn của mình mới là cường giả chân chính hậu bối bất tài vì lão tổ mang đến chút cơ đại yêu tình huyết mong lão tổ vui lòng nhận cho ứng sư hống trầm giọng quát lên sau đó đứng dậy vùng tay áo lên lập tức có một cái bình đen nhánh bay ra rơi vào trên bàn ngọc sau đó hắn cầm ngón tay búng ra một đạo kinh khí đánh nát chiếc bình máu đèn lập tức tràn ra theo khi hậu quy tích ở trên bàn ngọc quanh co lưu động dần dần biến mất cũng không biết đã chảy đi nơi nào Mọi người đều nín hơi, lặng lặng quan sát, thanh khô mộ phần biến hóa. Qua một hồi lâu, đột nhiên ông một tiếng, dỡ không trung từ vụ phát sinh biến hóa, thậm chí có một đạo hắc quang từ phía trên từ vụ bay lên, Hắc quang bao phủ, lại là một viên đan dược màu đen, quay tròn lơ lừng trước mặt, ứng sư hống. Ứng sư hống trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, cùng kính nhà lấy viên thuốc này, lần nữa hành lễ kêu đi. Đa tạ lão tổ. Quả thực có chút môn đạo dẹp cọ ầm ngưng thần quan sát đã nhận ra đó là một viên thượng thừa đan dược trúc cơ khí tu sĩ phục dụng giá trị cực cao ánh mắt không khỏi chập lế hướng nửa khúc trên thanh khâu mộ phần từ vụ bao quanh nhìn lại tựa như là đối với ủy mật ở trên này nảy ra một chút hứng thú bất quá do so dự một chút vẫn là bỏ đi nghĩ tới đó tìm tòi tột cùng nàng đã nhìn ra từ khí màu tím đồng nạc trên thực tế là một loại chứng khí cổ quái âm độc vô cùng bằng tu vi của mình Cũng không cách nào có thể ngăn cản Hơn nữa Nàng là lấy thân phận khách quý tới đây xem lễ Nói ra bác Thú Tông chịu cho mình đi vào xem lễ Cũng là tỏ vẻ tín nhiệm Nếu mình có muốn tìm tòa nghiên cứu bí mật lớn của bọn họ Vậy thì Lộ ra vẻ quá là vô lễ rồi Lão Tổ xác thực Đã thức tỉnh Các người có thể tiến tới bái rồi Ai nhận được ban trường trọng quý nhất Người đó chính là người thừa kế công liệp yêu linh ứng sư hống nhận được bảo đan liền nhét vào trong tay áo, lui sang một bên. Mà trong đám người có ba người đi tới, riêng mình trong lòng đều ôm lấy một cây hũ, chính là sở chiêu dương, kỳ hành, đạo nhân mập. Ba người này liếc nhau một cái, đều có chút chần chờ, không dám tiến lên. Cuối cùng lại là kỳ hành cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói: "Ta tới trước đi." Vừa nói đi tới trước ngọc Án đem chiếc hộp đặt trên, sau đó lui về phía sau một bước cất cao giọng nói lão tổ tôn quý ở trên vãn bối bột thải quốc kỳ ra, chi từ kỳ hành hướng ngài kính hiến máu yêu viên cố huyết mạch thượng cổ yêu viên nói một hồi sau đó mới lui về phía sau hít một hơi sâu vung trường đánh văng nắp hộp dễ nhiên là máu yêu vượn cố huyết mạch thượng cổ yêu viên kỳ ra thực đúng là chịu chơi nhìn dáng vẻ đối với cương liệp yêu linh đã là muốn chắc rồi kỳ sư huynh bảy ngày trước đã lên tiếng nói mình nhất định phải lấy được cương nghiệp yêu linh, nói vậy cũng là bởi vì có yêu huyết này sao? trong đám người vang lên tiếng nghị luận bàn luận xôn sao? bách thú tông giao thiệp với yêu thú tự nhiên biết huyết bạch thượng cổ yêu viên chân quý đến cỡ nào kể từ khi yêu tộc giờ về phương bắc trên nam chiêm đại lục đã rất hiếm khi nhìn thấy chút cơ kỳ đại yêu rồi một chút yêu thú có huyết bạch chân quý cũng bị nhân tộc tu sĩ bắt giết bình thường khó gặp chính là bách thú tông chuyên buôn bán liên quan đến yêu thú cũng không có bao nhiêu. còn lần này tông chủ cũng đã hạ lệnh để cho bọn họ tự tìm kiếm thú huyết như vậy cơ hội bọn họ nhận được thú huyết chân quý có thể nhỏ hơn. chiếc hộp bị đánh vỡ lập tức có mùi máu tươi nồng nặc truyền ra thậm chí còn mơ hồ nghe được một tiếng ma viên hí hồ hư ảnh một con yêu viên từ trên hộp máu nhảy lên biến mất không thấy gì nữa cực kỳ quỷ dị mà sương mù màu tím bao phủ trên cao cũng bất thời nổi lên ba động quỷ dị tựa hồ có đồ vật gì đó muốn rơi xuống Mọi người không khỏi ngừng hô hấp Không nháy mắt mà nhìn bầu trời Vỡ ước chừng qua hai tức công phu chợt thích từ bộ thoáng một cái Một vật từ sương mù rớt xuống Kỳ hành mừng rỡ Vội vàng vươn hai tay Đem vật kia ôm vào trong lòng Sau đó khẩn cấp lấy ra ngắm nhía Rõ ràng là một mảnh lệnh bài tinh xảo, Ước chừng lòng bàn tay Hiện lên màu xanh nhạt Phía trên các hoa văn quỷ dị Kỳ hành vừa thấy đã biết không phải là phàm vật Chẳng qua là không biết cụ thể tác dụng là gì Vội vàng xoay người đưa lại cho tông chủ ứng sư hống Mời hắn hỗ trợ giám định Ứng sư hống nhận lấy Đánh giá mấy lần Vừa dò xét linh vực Cảm ứng một hồi lâu liền đưa trở lại mỉm cười nói Đây là ngự linh bài Có thể phong ấn thần điện một con yêu thú vào trong đó Con yêu thú này sẽ bị người khu xử Khi hành ngẩn người vội hỏi Giá trị như thế nào Ứng dưỡng mỉm cười nói Thượng Phật Kỳ hành nhất thời mừng rỡ Cầm ngự đinh bài vui sướng lùi về Đắc ý nhìn sợi châu dương Cũng với đạo nhân mật một cái Tới chuyên ta Sợi châu dương thở dài Ôm hộp máu tiến tới Trong lòng đã âm thầm quyết định Hắn chuẩn bị chỉ là máu của một con yêu thú cửu dai lôi thuộc tính Còn cùng máu yêu vận của kỳ hành Không cách nào có thể so sánh được Trong quá trong lòng hắn cũng đã có chủ ý Lúc tế bái giáo tù hắn sẽ cắt bàn tay của mình, đem bổn mạng máu huyết của mình thấm vào, như vậy sức tổn hao của mình mất nhất trọng tu vi, nhưng phẩm chất huyết tế không nghi ngờ sẽ tăng lên phạm vi lớn. hy vọng mượn chuyện này có thể đả động tên lão tổ. đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, mặc dù thân là bách thú tông chân truyền đại đệ tử, nhưng không được yêu linh, không cách nào có thể chúc cơ thành công. hắn phải liều một lần. bất quá mới bước qua hai bước, đột nhiên một thanh âm gọi hắn trở lại. Tiêu Dương ca ca Sở Tiêu Dương ngừng chân xoay người lại Đã thấy ứng xào xào đi lên Lấy ra một bình nhỏ Vừa lấy một thanh tiêu tiểu đao màu bạc Tại trên ngón tay trò của mình Cắt một cái Đem vài giọt huyết mạch nhỏ vào Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Tiêu Dương Ứng xào xào nói Ta truyền thừa ứng lòng yêu linh Máu của ta chính là máu của ứng lòng Hẳn sẽ là làm hài lòng lão tổ Sở Tiêu Dương đầy mặt kinh ngạc Đại tử bác Thú Tông tất cả đều kinh hãi Kỳ hành cầm lấy ngự bà Linh Bài Đang vui sướng vô cùng Lại biến sắc tức giận nhìn sang Tông Chủ Đó là ý của sào sào Ta cũng không thể can thiệp Tông Chủ nhàn nhạt nói Kỳ hành sắc mặt chất thời Trở nên càng thêm khó coi Sở châu dương mặt đề cảm kích thấp giọng nói Tiểu sư mọi người yên tâm tương lại ta nhất định sẽ thay ngươi làm thiệt Cái tên tiểu tử kia Ứng xào sào thà nhân cười nói Sợ rằng không tới trên chúng ta nữa Người đi trước đi Sẽ trở về nói cho người sở châu dương gật đầu Mừng rỡ cầm chiếc hộp tiến đi Đúng thủ tục đem hứt thú về vào trên ngọc bàn Không đâu sau quả nhiên đã có từ vụ bắt đầu khởi động Một vật từ không trung bay xuống sở châu dương vội vươn tay tiếp lấy Hai tay vừa cầm vừa nhìn Lại dĩ nhiên là một cái vòng bạc lóe ra đinh quang Ở giữa ánh trăng trong suốt Tỏa sáng Thoạt nhìn thật bất phàm Hắn cũng không cách nào có thể phân rõ tốt xấu, vội đưa cho Tông Chủ ngó nhìn. Vật này là quá vòng, và có thể quá thú, và có thể tù người, cũng là hiếm thấy. Sở chiêu dương nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời, cảm thấy hưng phấn. Ngay lúc này Kỳ Hành vội hỏi, Sư Tôn ban thưởng cho hai người chúng ta ai quý hơn? Tông Chủ trầm ngâm một hồi lâu nói, đều là pháp ký thượng phẩm, cách dùng lại bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng rất khó kết luận xấu tốt được Chỉ bằng trở lại hải yêu thành Để lão cung cung trong thành Tới giám định một phèn mới được Vậy chúng ta nhanh về sao Kỳ hành lo lắng không dứt thuận miệng nói Tông chủ thản như nói Cũng không vội Không phải là còn có một người sao vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về phía dư tạm lưỡng Sợ hãi rụt rẻ núp tiếp sau Kỳ hành theo ánh mắt của tông chủ nhìn tới Trong lòng rất thời cười lạnh một tiếng Căn bản không cho là dư tam lượng có thể tạo thành uy hiếp gì cho mình. Trên thực tế, nếu không phải ứng xào xảo đột nhiên nhúng tay, dùng máu nàng dung hợp yêu linh cùng với sở chiêu dương một tay, ngay cả sở chiêu dương của căn bản không thể nào đạt được pháp ký cùng mình so sánh. Lại càng không cần phải nói, tên mập mạp chết bầm từ nơi khác đi đến này. Bất quá tông chủ đã lên tiếng, hắn cũng không dám có dị nghị, cười lạnh một tiếng, nhìn người phía dư tam lượng nói, tới tiền người dư tam lượng thấp thỏm trong lòng chậm chạp đi về phía trước kỳ hành bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng nói dư sư đệ ngươi chuẩn bị cái gì huyết tế đạo nhân mập lau mồ hôi trên trán thanh âm lắp bắp nói cử máu cử ra yêu thú kỳ hành nghe vậy cười lạnh ngay cả ngũ hành thuộc tính cũng không có sao đạo nhân mập run giọng nói thật thật giống như không có Kỳ hành yên tâm cười lạnh một tiếng nói, <cười> vậy người mau lên đi. Ở thời điểm đạo nhân mập thoáng qua bên người hắn, bóng diện thấp giọng nói. Mặc dù hơi làm người ta chán ghét, nhưng bản thân tăng nghĩ nếm thử tư vị thịt béo trên người của người vừa nói chuyện, còn nuốt đắc miếng, tựa hồ thực muốn ở bên người đạo nhân mập cắn một miếng. Một câu nói kia lại đem đạo nhân mập thùa sợ hết hồn vía, nhưng hắn biết. Chính mình nếu không thừa kế cương nghiệp yêu linh mà nói. Đối với bác thú tông cũng không có tác dụng lớn. Ngay cả mạc gia trường lão, cũng không thể che chở chính mình. Không chừng người này thực sự đem hắn, mang đi ăn thịt. nghĩ tới đây, hai chân nhất thời mềm nhũn, bước có bước không hứng ngọc án mà đi. Mập bạc chết bằng. Người đi mau một chút, đừng trái nải thời gian. Ứng xào xào con mày nhìn bệnh dư tầm lưỡng, lạnh lùng quát mắng. Dư tầm lưỡng chân mày mềm nhũn, Cánh tay cầm hộp cũng run rẩy Ở trong lòng cầu khẩn các lộ thần Phật trên trời Ông trời ơi, cứu dư tam dưỡng tà với Cùng lắm thì sau này không bao giờ ăn thịt nữa Phương hành, kiểu vương bát đàn Mập ra thật đúng là bị ngươi hại khổ mà Nhiều tiếng niệm lẩm bẩm vang lên Ngọc Ánh cuối cùng vẫn còn đi tới Dần như là hư thoát đem cái hộp đặt ở trên bàn Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ Đạo nhân mập cầu nguyện một chút Sau đó mới cắn răng Một quyền đem cái hộp đập nát Xâm một tiếng Trong tiếng vỡ vụn Huyết tương đỏ lòm bên trong chảy ở trên bàn ngọc Đạo nhân mập hai tay cất cao xoắn châu áo Ở trong lòng cô nén run rẩy không ngừng ngẩng đầu nhìn trời Giữa không chung Từ vụ ba động Tựa như là có cái gì đó rơi xuống Xong quỳ dị chính là Từ vụ bắt đầu khởi động một hồi Lại bình tĩnh lại Không có bất kỳ vật gì rơi xuống Đạo nhân bập ngừa ngác nhìn giữa không trùng Trong lòng đã sắp sửa phát điên. <cười> Chẳng lẽ lỡ lão tổ căn bản không thèm đi đến vật phẩm này sao Không có bất kỳ ban thường nào sao Kỳ hành cười to Bác Thú Tổng chúng đệ tử ở trên mặt tất cả Cũng mang theo nụ cười khác thường Tự tiếu vì tiếu nhìn đạo nhân mập Có diễu cợt, có khinh thường Mà ứng xào sào lại cười lạnh một tiếng Trong bụng một tảng đá lại rơi xuống Cuối cùng Sẽ không để mập mạp để nhận được cương nghiệp yêu linh truyền thừa Chẳng qua là lúc mọi người ở đây đều cho rằng không có ban tưởng dây xuống Thì đột nhiên từ vụ lần nữa điên cuồng tuôn ra Mơ màng có tiếng kêu to chuyển tới Hô một tiếng Đột nhiên trong sương mù Có một vật thể không lồ khổng lồ dây xuống Thoạt nhìn chừng hơn một trường Nhưng khối nham thạch khổng lồ Trong miệng mang theo quái khiếu Thành thịch một tiếng Nặng nề đập vào trên bàn gọc Bánh thủ thông đệ tử nhất thời ngây giải Khó có thể tin một, nhìn một màn này trước mắt Rớt xuống, lại là một con kim đưu tạp mau Cũng không biết là chết hay là sống Ngược lại đã nằm im. Đây, đây là bảo bối gì? Đạo nhân mập cũng ngợt sợ nghi người, sững sờ, ngần người sững sợ nhìn quái điều trước mắt Cũng vào lúc này Từ vụ bỗng nhiên lần nữa điên cuồng tuôn ra Lại là một tiếng khoái khiếu giữa không trung, Một vật thể hình người dương nanh mú vuốt rớt xuống Nặng nề đập vào trên người quái điều Đập cho quái điều hết tính một tiếng Giống như là sống lại Người phía sau cũng là không bị thương Trực tiếp từ trên ngọc bàn nhảy xuống Ngần đầu nhìn lên Vui mừng kêu đến Mập mạp chết bấm Vừa thấy được người này Đạo nhân mập nội tâm Trực tiếp sụp đỏ Nếu nói ra Phương hành tới nơi này Sớm hơn bách thú tông chủ Đám người cây một canh giờ Khi hắn ở trong núi sâu bế quan Phát hiện thanh khâu mộ phần Phát sinh một tiêu quỷ dị Khi tức đã cùng với Kim Ô chạy tới Vốn theo kế hoạch của Kim Ô Ngay khi người bách thú tông mở ra từ vụ phong hòa, nhân cơ hội liền vào, bất quá phương hành quan sát từ vụ một hồi, đã nói thẳng. Còn chờ cái quái gì nữa, hay chúng ta phá trận mà vào trước không được hay sao? Kim ô kinh ngạc nói, phá trận? Chỉ giờ vào hai ta mà đòi phá trận sao? Phương hành vì nhìn kỹ mấy lần, gật đầu rất chắc chắn nói, từ vụ này thoạt nhìn quỷ gì, nhưng thực ra chỉ là một loại chướng khí, cũng phi thường lợi hại. Hơn nữa nó cùng với phát trận xung quanh sơn cốc hỗn hợp cùng nhau Trở nên càng thêm khó có thể nắm bắt Bất quá Nếu có thể ngăn cản tự vụ Sau đó phá vỡ pháp trận Có thể dễ dàng tím vào sơn cốc Kim ô quan sát tự vụ một chút Rất gọn gàng, linh hoạt, lắc đầu nói Đánh chết ta cũng không, không chịu đụng vào thứ này Phương hành khuyên bì nhìn nó một cái nói Người lá gan nhỏ bé như vậy Còn bốc phép tinh thần mạo hiểm cái gì chứ. Kim ô càng giận nói có quan hệ sao? Từ vụ này thực đặc quỷ gì? Đoán trường chúc cơ cũng không ngăn cản được. Huống chi chúng ta, Phương Hành cười ha ha nói, chúc cờ không ngăn cản được, nhưng chúng ta thì chưa chắc. Ta nghĩ người đã quên một chuyện. Kim O nói, cái gì? Phương Hành ha ha cười một tiếng, từ trong túi chứa vật đổ ra một đống đan giường nói, chúng ta là người có tiền mà. Vừa nói vừa ngồi sụp xuống mặt đất bắt đầu ở trong đống đan dược lựa chọn nhặt nhặt hắn cướp sạch đan dược thanh điều trường lão sở hữu trùng loại rất nhiều chỉ riêng giải độc đan đã là hàng trăm loại có ở phía ngoài bình sứ khắc tiền có bình thì không có đừng nói là kim ô coi như là một đan sư bình thường tới đây muốn giám định rõ ràng nhiều đan dược như vậy cũng không phải là chuyện dễ bất quá Phương hành hoàn toàn không có loại suy nghĩ này sau khi lấy âm dương thần ma giám giám định đặc biệt của tử vũ thật nhanh ở trong đống đan dược tìm ra thuốc giải độc tương ứng. Trong tu hành giới, khói độc rất nhiều, đủ loại thuộc tính, không phải trường hợp cá biệt Loại đan dược trong truyền thuyết, một viên có thể giải bách độc, thực ra không tồn tại. Mà phương hành cũng không biết luyện đan, không cách nào có thể hiện trường luyện chế, giải độc đan khắc chế. Bất quả hắn có âm dương thần ma giám, có thể căn cứ đặc điểm của độc chứng này, tìm kiếm đan dược tương ứng. Dù sao thanh điều trường lão tích trữ nhiều đan dược như vậy, có rất nhiều cũng là luyện thành giải độc đan thường dùng, mặc dù không chắc có thể tìm ra được hoàn toàn dược tính khắc chế độc chứng, nhưng tìm kiếm một hai phần khắc chế, thực cũng không khó khăn. rất nhanh đã bị án đưa ra một lọ, chính là nó. Phương Hành hút một viên vào bên trong miệng, lại đem một viên hướng Kim mô bắn tới. Kim mô miệng rộng mở, ở trong miệng thầm nói hữu dụng hay không. Phương Hành khinh thường giải thích, trực tiếp thân hình thoáng một cái. Đã xung vào tử vụ Đứng im mấy tức Sau đó lui trở lại Vùng tay đá chân Hướng Kim ô phô bày và chính mình vẫn vui vẻ Cười nói Lúc này đã yên tâm chưa Kim ô ánh mắt thoáng cái sáng thực Thật là hay ho Kiểu tưởng người làm sao có thể biết được nhiều đan dược như vậy Phương hành khinh thường nói Ta thực ra chính là đan pháp thiên tài Chỉ là khinh thường luyện đan mà thôi Kim ô tự nhiên không tin Nhưng cũng lời tranh luận cùng hắn Thấy phương hành đấy ta cuốn tiền tắc, chủ động vươn móng vuốt để hắn cuốn đấy. Sau đó một người một quạ liền xông vào trong đại trận quỳ dị. Giống hồi ở loạn hoang sơn, phương hành dám định phá trận bát môn. Kim ô thì suy tính, một đường phá vỡ trận, dễ nhiên cũng làm như vậy mà xông vào trong cấm địa này. Chính là chỗ này. Tiến vào trong sơn tốc Kim ô đánh giá một hồi lâu, sau đó rất chắc chắn gần đầu nói. Ta lúc trước ở Bách Thú Tông đã từng gặp điển tịch tương quan, phương ngọc án này Chính là tế đàn để tế bái thanh khâu mộ phần rồi Chỉ cần đem thú huyết vẩy vào bên trên bàn Là có thể đạt được hồi báo từ bên trong thanh khâu mộ phần Thú huyết càng chân quý Đạt được hồi báo cũng càng phong hậu Phương hành đi tới trước ngọc án Cẩn thận quan sát một hồi lâu lẩm bẩm Quả thật giống như là trụ cột Của một pháp trận Trật dường như nhớ tới cái gì đó nói Vậy nên thú huyết có thể, có, có thể được sao? Kim ô gật đầu nói Đúng, không sai Đáng tiếc chúng ta lúc trước không chuẩn bị Cho là chỉ cần giải quyết vấn đề là được Phương Hành bỗng nhiên cười hắc hắc Nhìn nó mấy lần Kim mô dự cảm thấy có chút không ổn Cảnh giác kêu lên Đừng, đừng có ý với ta Phương Hành ha ha cười một điều nói Ta nhớ người nói Huyết mạch chính mình rất không tầm thường sao Tiểu vương bắt đặt Đến lão đại cũng dám thịt ứ Kim O lập tức chửi ẩm lên, xoay người bỏ chạy. Nhưng móng vuốt căng lên đã bị Phương Hành giật về, dọa cho Kim ô liều mạng kêu lên. Bất quá thực lực của nó so ra kém Phương Hành, bị hắn một tay giữ chặt, liền rãy rụa không rời được, không thể làm gì được khác, đành kêu ngao ngao giống như là giết heo. Kêu nửa này thì đã bị Phương Hành đá một cước mắng. Ta đã lấy xong rồi, ngươi còn kêu cái quái gì chứ? Kim O lúc này mới ngừng lại, cúi đầu nhìn, thì ra chỉ là bên cánh bị vạch một vết thương. Phương Hành cũng chỉ dùng bình sứ nhận một chút máu mà thôi, nhưng hắn vẫn một chút không ý, kêu lên: "Ngươi phải bồi bổ bồ cho ta." Phương Hành nói: "Được, được rồi. Sau đó nếu có bảo bối rơi xuống, thì sẽ thuộc về ngươi." Vừa nói đi tới các ngọc án, đem máu trong bình đổ xuống bàn. Trừng trừng mắt quan sát, bọn nó theo ký hiệu quỹ tích xoát vào.